Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 924, Tiên giới 2. Ta muốn đột phá, lúc này Tô Anh mừng rỡ nói, đột phá, dương lỗi buồn bực, chẳng lẽ nơi này thật sự là tiên giới? Nếu như không phải, như thế nào tiên linh chi khí nồng đậm như vậy? Nếu như không phải, Tô Anh như thế nào sẽ ở thời điểm này liền muốn đột phá? Chỉ có cái này, mới là giải thích tốt nhất. Nói cách khác. Nơi này đã là tiên giới rồi, mê vụ chi đảo, cái gọi là mê vụ chi đảo, thật là địa phương liên kết vô cực đại lục cùng tiên giới, còn có thể kiên trì một chút sao? Dương lỗi nói, dù sao ở chỗ này cũng không phải là một nơi đột phá tốt, như thế nào cũng phải tìm một địa phương so sánh an toàn mới được a Không được, ta lập tức liền muốn đột phá, nói xong tô anh cũng không nghĩ ngợi được nhiều, lập tức ngồi khoanh chân, liền chuẩn bị đột phá. Dương lỗi thấy thế không biết làm sao, đành phải vì nàng hộ pháp. Không có cách nào, lúc này chỉ có thể như thế, triển khai bác trận đồ, đem Tô Anh cùng mình bao phủ ở bên trong. Một giờ đi qua, 2 giờ đi qua, tiên linh chi khí nơi này không ngừng hội tụ, không ngừng dũng mảnh vào trong cơ thể Tô Anh. Sau 3 tiếng, Tô Anh ngừng hấp thu tiên linh chi khí, chậm rãi mở mắt, lúc này dương lỗi rõ ràng cảm giác được, tu vi của Tô Anh tăng lên. Thiên tiên trung kỳ, không nghĩ tới thoáng cái liền đến thiên tiên trung kỳ, trước đó mới chỉ là vượt qua thiên kiếp không bao lâu. Có thể nói, mới khó khăn lắm tiến vào thiên tiên cảnh giới, cảnh giới mới vừa vặn củng cố, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, lại đột phá, đạt đến thiên tiên trung kỳ, tốc độ như vậy, quá kinh người. Ngay cả Tô Anh cũng không thể tin được, mình thoáng cái đã đột phá, vốn cho rằng tối thiểu nhất cũng cần một năm nửa năm, không nghĩ tới một tháng mà thôi, mình liền từ thiên tiên sơ kỳ, đi vào thiên tiên trung kỳ. Cái này thật đúng là họa phúc không lường, làm sao biết không phải phúc không nghĩ tới ta đã đột phá. Nơi này linh khí thật không phải nồng đậm bình thường a Hơn nữa, phẩm chất linh khí nơi này, so với ở vô cực đại lục thực sự tốt hơn nhiều, căn bản không phải một cấp bậc Ở chỗ này tu luyện một ngày, hầu như tương đương với tại vô cực đại lục tu luyện một tháng. Khó trách những người tiến vào mê vụ chi đảo kia chưa từng có trở về qua. Ở chỗ này tốc độ tu luyện nhanh kinh người. Ai nguyện ý trở về à? Cô Anh nói, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, Nơi này hẳn không phải là vô cực đại lục rồi. Dương lỗi nói, nơi này đương nhiên không phải vô cực đại lục rồi. Tô Anh trợn tròn mắt nói, nơi này là mê vụ chi đảo nha. Dương lỗi lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Ý tứ của ta là, nơi này đã không phải là huyền nguyên tinh rồi. Nơi này rất có thể là tiên giới, tiên giới chính thức, tiên giới. Điều này sao có thể, ngươi đừng nói giỡn. Tô Anh nghe vậy nói, ta cũng không phải là đang nói đùa, đây là sự thật. Nơi này linh khí sung túc như vậy, hơn nữa phẩm chất đẳng cấp linh khí rõ ràng so với vô cực đại lục cao hơn, chẳng lẽ cái này không đáng hoài nghi sao? Dương lỗi nhìn xem Tô Anh nói, cái này cũng không kỳ quái a Tô Anh nói, Trung Nam Tiên Sơn kia không phải như nhau sao? Chỗ đó linh khí so với nơi này tuy rằng muốn kém một chút, phẩm chất cũng muốn thiếu một chút, nhưng so với những địa phương khác của vô cực đại lục lại thực sự tốt hơn nhiều, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỗ đó liền không thuộc về vô cực đại lục sao? Chỗ đó bất quá là một thứ nguyên không gian đặc thù mà thôi. Nói không phải vô cực đại lục. Thật ra cũng có thể cho rằng như vậy. Nơi này, cái gọi là mê vụ chi đảo này, cũng hẳn là như nhau. Dương lỗi nghe vậy lắc đầu liên tục. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói, có phải hay không? Chúng ta tiếp tục đi. Gặp được người ở địa phương liền có thể rõ ràng. Ngược lại ta là không tin. Nơi này chính là tiên giới theo lời ngươi nói. Tô Anh nói, gặp Tô Anh trước sau không chịu tin tưởng. Dương lỗi cũng là không biết làm sao Mình đã vô cùng khẳng định Nơi này 89/ 9 phần 19 là tiên giới Nhưng mà Tô Anh không tin Cũng không có cách nào Đi thôi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đáp án Dương lỗi nói Cũng không lâu lắm Dương lỗi liền phát hiện Linh khí nơi này tuy rằng muốn nồng đậm Phẩm chất đều là tiên linh chi khí Nhưng cũng có phiền phức Nơi này tiêu hao cũng lớn So với ở vô cực đại lục muốn lớn không ít Càng thêm mấu chốt chính là Dương lỗi phát hiện Pháp tắc nơi này so với vô cực đại lục muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa không gian cực kỳ vững chắc, suy nghĩ một chút, điều này cũng vô cùng bình thường, nếu như đại lục nơi này, không gian nơi này giống như vô cực đại lục mà nói, như vậy tiên giới sao có thể chống lại những siêu cấp cường giả kia chiến đấu? Đây quả thực là đang nói đùa, ta đói rồi, đi nửa ngày sau, không có phát hiện bóng người nào, còn một ít loại thú, ngược lại là có không ít, đương nhiên yêu thú mạnh mẽ cũng không có gặp được. Nhưng mà các loại tiên thảo, mặc dù có, nhưng mà không nhiều lắm, phẩm chất cũng không phải quá tốt, đương nhiên, so với những thảo dược ở vô cực đại lục kia, ngược lại là tốt hơn nhiều lắm, được rồi, chúng ta liền nghỉ một chút, xem ra trời cũng sắp tối rồi, ngay ở chỗ này đóng trại nghỉ ngơi đi, nơi này không có bóng người, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra, dương lỗi nhìn sắc trời một chút, sau đó nói với Tô Anh, sư tỉ, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi chuẩn bị món ăn dân giả Vậy ngươi nhanh lên Tô Anh nói Đối với nơi chưa biết Tô Anh vẫn còn có chút sợ sệt Dù sao cũng là nữ nhân Yên tâm Rất nhanh sẽ trở lại Dương Lỗi gật đầu nói Thật ra nếu như không phải là sủng vật của mình không thể thả ra Mình hoàn toàn có thể sai sủng vật đi săn thú Nhưng mà cũng làm cho Dương Lỗi phiền muộn Từ khi cho Ma Lan ăn hết mấy viên nội đang yêu thú Đã lâu như vậy còn không có tỉnh lại Tiến hóa cũng quá chậm Xem ra vẫn là huyết mạch quan hệ, còn xích phim cũng giống như vậy, nhưng mà huyết mạch của xích phim dù sao so với Ma Lan muốn mạnh hơn nhiều, cho nên tuy rằng ở bên trong hôn mê, nhưng dương lỗi có thể rõ ràng cảm giác được, xích phim không tốn thời gian dài liền sẽ tỉnh, cho tới bạch tố trinh, tiềm lực của nàng phi phàm, hóa thành chân long cũng không phải việc khó, mình sớm đã vì nàng chuẩn bị rất nhiều, viên Long hồn châu này, độc Long châu kia, đều là vì nàng chuẩn bị, dương lỗi tin tưởng. Đã có những thứ này, nàng hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đạt tới đại la kim tiên cấp. Cho nên, đối với Bạch Tố Trinh Chờ Mong là lớn nhất. Cảm tình cũng là đặc thù nhất đấy, đương nhiên, còn có Điền Thi Vận, nhưng mà Điền Thi Vận bây giờ ở bên trong mộng ảo thế giới của mình, hơn nữa cũng không có khả năng để cho nàng đi làm loại chuyện này, chương 925, không linh nhũ. 10 phút sau, Dương Lỗi liền gặp một thú con, đây là một con lợn rừng. Nhưng cùng lợn rừng bình thường không giống, xem ra không có hung hãn như vậy, ngược lại là có chút đáng yêu, một cái giám định thuật đi qua, huyển hương trư, một loại thịt ăn cực kỳ đặc biệt ở tiên giới, rất được người ưa thích, mặc dù so với bạch long ngư kém một chút, nhưng cũng là mỹ thực khó gặp, nhưng mà loại này không dễ bắt giữ, đặc biệt là hoang dại, đều có được phương thức chạy trốn đặc biệt của mình, có thể phóng thích ảo thuật đến mê hoặc kẻ địch, danh tự cũng chính là vì vậy mà đến. Nhưng chuyện này cũng không hề ở trong mắt dương lỗi, ảo thuật mà thôi, mình nắm giữ chân thực ưng nhãn, ở chỗ này, ảo thuật hoàn toàn là bài trí, heo nhỏ, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt rồi, dương lỗi xa xa nhìn xem nó, đầu huyển hương trư kia tuy rằng đáng yêu, nhưng dương lỗi cũng không phải là loại người lòng thông cảm tràn lan này, đương nhiên dương lỗi cũng không có ý định bắt sống, vạn nhất bắt sống trở về, tô anh không cho dết mà nói, đây chẳng phải là bi kịch, sẽ đói bụng A Quả nhiên, sau khi dương lỗi tới gần, huyện hương trư kia phát hiện dương lỗi tồn tại, vô cùng cảnh giác, một chút liền đối với dương lỗi dùng cái ảo thuật, chút tài mọn, dương lỗi nhẹ rên một tiếng, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, tiểu lý phi đao, chết cho ta, phi đao hóa thành một tia sáng trắng, trong nháy mắt chui vào trái tim huyện hương trư, ô, huyện hương trư kia kêu lên một tiếng, liền chết đi, dương lỗi đi qua, một tay nhấc lên nó, đi trở về. Mới đi hai bước liền phát hiện một ít khác thường, nơi này có gì đó quái lạ, đúng, là mùi thơm, mùi thơm rất nồng đậm, đó cũng không phải huyển hương trư phát ra, mặc dù huyển hương trư có mùi thơm, nhưng không có đặc biệt như vậy, mùi thơm này, khiến người ta sản khoái tinh thần, khiến người ta say mê, hơn nữa dường như có thể dẫn dắt người lĩnh ngộ đối với thiên đạo, chẳng lẽ nơi này cũng có đồ vật cùng loại với đạo vân trúc? Nếu thật là như thế này, vậy mình chẳng phải là phát đạt. Chân thực ưng nhãn mở ra lần nữa, bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc là thứ gì, sẽ là linh vật nghịch thiên ư? Trải qua tìm kiếm, Dương Lỗi phát hiện lòng đất có một chỗ không gian, không gian đặc thù, một gian nhà đá, mặt trên có một vết nứt, trên cái khe có một cây linh thảo. Xuống trong thạch thất, rõ ràng còn có một cái ao nhỏ, ở bên trong ao hiện đầy rất nhiều đồ vật màu trắng sữa, đó là, cái kia sẽ không phải là không linh nhũ chứ? Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Không linh nhũ, thứ này có thế ghê gớm, tại tiên giới cũng tuyệt đối là vật hiếm có. Không linh nhũ, chỗ lợi hại nhất là có thể khu trừ tâm ma, để người nội tâm yên ổn, tiến vào trạng thái kỳ ảo, khiến người ta có cơ hội đạt được tỉnh ngộ, lĩnh ngộ thiên đạo. Không linh nhũ, chẳng lẽ đây thực sự là ý trời, tuy rằng đối với mình không có tác dụng quá lớn, mình không cần lợi dụng những thứ này đến đề thăng cảm ngộ của mình đối với thiên đạo, nhưng mình đã nhận được đạo vân trúc, hơn nữa không linh nhũ. Đây quả thực là muốn nghịch thiên A, chỉ sợ mặc dù là chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân cũng muốn ghen ghét, mặc dù mình không dùng đến, nhưng cho những người khác mà nói, có thể bồi dưỡng được cho mình một đống lớn cao thủ, nói như vậy, mình liền dễ dàng thành lập một đám lớn thế lực thuộc về mình, cái này là mình tất yếu, đương nhiên, nơi này là tiên giới, tuy rằng nhiệm vụ chính tuyến của mình, không có quan hệ tới tiên giới, nhưng nghĩ đến về sau là sẽ có, cái kia bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hơn nửa mình muốn cầm những vật này, phóng tới bên trong vô cực đại lục, phóng tới sùng vũ đại lục, muốn bồi dưỡng thế lực của mình, chuyện này quả là quá dễ dàng. Đã có Đạo Vân Trúc, lại có Không Linh Nhũ, muốn bồi dưỡng được một đám cao thủ, rất đơn giản, ở dưới sự trợ giúp của Không Linh Nhũ cùng Đạo Vân Trúc, căn bản không có bình cảnh đáng nói. Đây là muốn nhịch thiên A, nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm, dù sao Tô Anh còn đang đợi mình, ngược lại bảo vật như vậy cũng chạy không thoát chung quanh cũng không có gia hỏa mạnh mẽ gì, còn gốc linh thảo kia, thật ra là một cây linh thảo bình thường, nhưng bởi vì có không linh nhũ kia, gốc linh thảo này trở nên cực kỳ đặc thù, nên đã vượt qua những cực phẩm đó linh thảo rồi. Gốc linh thảo này phải trước hái rồi nói sau, bằng không nếu như có người khác đến, hoặc là có yêu thú phát hiện mà nói, vậy mình chẳng phải là xui xẻo, con vịt đã đun sôi bay rồi, đây cũng không phải là phong cách của Dương Lỗi. chấm chấm chấm. chấm chấm chấm. Trở lại nơi trú quân trước đó, Tô Anh nhìn xem Dương Lỗi, hết sức bất mãn nói, sư đệ, ngươi như thế nào đi lâu như vậy, không phải nói rất nhanh sẽ trở lại sao, thật xin lỗi, gặp chút chuyện nhỏ, Dương Lỗi vội nói, gặp yêu thú mạnh mẽ rồi hả? Không có bị thương chớ, Tô Anh nghe xong, hết sức quan tâm hỏi, Dương Lỗi lắc đầu, không có, không phải gặp được yêu thú mạnh mẽ, là chuyện khác, là một chuyện tốt, chuyện thật tốt, cái chuyện tốt gì mà cao hứng như vậy? Cô anh nghe vậy vội nói, dương lỗi nhẹ nhàng nở nụ cười, đã tìm được thứ tốt, nhưng mà lo lắng ngươi, cho nên lúc này mới về trước, bằng không ta sớm đã đi lấy, vật kia quá trân quý, trình độ trân quý không thua gì đạo vân trúc, không thể nào, có đồ vật tốt như vậy sao, vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi, cô anh nghe vậy vội nói, nói giỡn, có bảo vật như thế này, không trước đem tới tay rồi nói sao, ăn cơm, lúc nào cũng có thể ăn, đói bụng một chút cũng không sao. Bảo vật đẳng cấp như Đạo Vân Trúc, một khi bị những người khác nhận được, tổng thất kia có thể to lắm, cho nên nghe xong Dương Lỗi nói, cái kia trình độ trân quý không kém Đạo Vân Trúc một chút nào, Tô Anh ở đâu còn ngồi được, kích động đến không được, gặp Tô Anh biểu hiện kích động như thế, Dương Lỗi cười cười nói, không nóng nảy, không nên gấp, ăn cơm trước rồi nói sau, sư tỷ không thể bị đói, không được, không được á, vạn nhất nếu như bảo vật kia bị những người khác lấy mất thì sao? Tô Anh không thể chờ đợi được rồi, được rồi, nhìn thấy Tô Anh kiên trì như vậy, dương lỗi cũng chỉ đành phải gật đầu, mang theo Tô Anh đi tới địa phương trước đó, chính là chỗ này, nơi này, tại sao ta không có phát hiện? Ngươi có nhớ lầm rồi hay không hả? Hay bị người khác đào đi rồi, Tô Anh tìm tòi bốn phía, không phát hiện bảo vật gì, không khỏi hỏi, dương lỗi cười nhạt một tiếng, không có nhớ lầm, chính là chỗ này, thế nhưng mà nơi này thật không có gì A. Tô Anh lại cẩn thận tra tìm một lần, vẫn không có phát hiện có bảo vật gì ở chỗ này, linh thảo bình thường cũng không có, chớ nói chi là linh vật như đạo vân trúc, chương 926, thu bảo vật. Đến cùng ở nơi nào, không nên thần thần bí bí như vậy, nói thẳng ra là được, rốt cuộc là thứ gì, ở nơi nào, Tô Anh cũng không có chân thực ưng nhãn như dương lỗi, tự nhiên nhìn không ra, sư tỉ, ngươi xem lòng đất một chút, dương lỗi nói, lòng đất, Tô Anh sửng sờ, tiếp đó nói, Chẳng lẽ đồ vật ngươi nói giấu ở dưới lòng đất? Dương Lỗi gật đầu, đúng vậy, vật kia ngay ở dưới đất, phía dưới địa phương chúng ta đứng, có một gian thạch thất, thứ tốt kia liền ở trong thạch thất đó. Thạch thất? Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi xuống đi." Tô Anh nói. "Được, sư tỷ, ngươi tránh ra một chút." Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, một quyền đánh xuống, khống chế lực đạo vừa vặn, toàn bộ mặt đất bị Dương Lỗi banh ra một cái hố, vượt qua Dương Lỗi dự kiến vốn cho rằng một quyền hoàn toàn có thể mang toàn bộ thạch thất mở ra, lại không nghĩ rằng, chỉ là mở ra một cái lỗ nhỏ mà thôi, xem ra không gian chỗ này trình độ vững chắc, nằm ngoài dự đoán của mình rồi, một quyền không được, trở lại một quyền, đầy đủ oanh kích ba quyền, mới oanh mở cái cửa động kia, có thể tiến vào bên trong rồi, quả nhiên có một thạch thất, chúng ta vào đi thôi, tô anh đi ở phía trước, đợi một chút, vẫn là cẩn thận một chút, sư tỷ ngươi ở đằng sau ta, trong này, Trước đó dương lỗi không có cẩn thận kiểm tra, vạn nhất trong này có bẫy rập gì đó mà nói, vậy thì phiền phức, Tô Anh cũng không có từ chối, biết rõ bản lĩnh của dương lỗi, hắn ở phía trước sẽ an toàn nhiều lắm, còn mình căn bản ngay cả một ít cấm chế cũng không có cách nào phát hiện, làm không tốt còn muốn liên lụy dương lỗi, cho nên dương lỗi vừa nói như vậy, Tô Anh liền đi theo phía sau của hắn, không có câu oán hận gì, hơn nữa cũng biết dương lỗi là lo lắng nàng, trong lòng ngược lại vô cùng ngọt ngào. Hai người một trước một sau đi vào trong thạch thất, nơi này không phải tự nhiên hình thành, mà là có người xây dựng thành, xem ra thời đại vô cùng lâu, phỏng chừng khoảng trăm vạn năm rồi, trong nhà đá cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một bàn đá, mặt khác trong góc còn có một khung binh khí, trên kệ thả một thanh trường thương, ngoại trừ những thứ này ra, liền chỉ có ao nhỏ kia, ở trong ao là không linh nhũ, vốn cho rằng nơi này như thế nào cũng sẽ có chút ít cấm chế, nhưng vượt quá dương lỗi dự kiến. Nơi này một điểm tấm chế cũng không có, cơ quan trận pháp cũng giống như vậy, căn bản không có bố trí bẫy rập gì, này ngược lại là để dương lỗi cảm thấy buồn bực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chẳng lẽ nói, tấm chế nơi này bởi vì niên đại quá lâu, mà tự động tiêu tán rồi hả? Thuyết pháp này hiển nhiên rất có khả năng, nếu không phải như thế, vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Là chủ nhân khinh thường bố trí tấm chế? Hay là hai thứ đồ này đều không bị hắn để ở trong mắt? Cái thanh trường thương kia, xem ra tuy rằng rất phổ thông, chỉ xét loan lỗ, như sắc vụn bình thường, hơn nữa một điểm khí tức cũng không có, nhưng dương lỗi lại biết rõ, cái trường thương này không có đơn giản chút nào, mặc dù không có cảm giác được một tia linh khí, biểu hiện ra không có một tia đặc biệt, nhưng dương lỗi sử dụng giám định thuật, phát hiện thanh trường thương này lại là mình không cách nào giám định ra, như vậy cái này ý nghĩa, thanh trường thương này tối thiểu nhất cũng là linh bảo, hậu thiên linh bảo. Còn có phải tiên thiên linh bảo hay không, vậy thì không được biết rồi. Tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng trường thương này cũng đã ghê gớm rồi, một cái linh bảo, mặc dù là hậu thiên linh bảo cũng là đồ vật khó lường, những thứ này mặc dù là ở tiên giới, cũng là vật cực kỳ trân quý, cho tới không linh nhũ kia, toàn bộ tiểu trì tràn đầy, mặc dù là đạt được vài giọt cũng đã rất tốt, bây giờ cộng lại đủ có mấy ngàn vạn giọt, đó là khái niệm gì? Ngẫm lại liền ghê gớm, không có đồ vật gì Chỉ có một cái bàn, còn có một thanh phá thương, Tô Anh nhìn chung quanh, ngoại trừ hai thứ này, trống rỗng, căn bản không có đồ vật Tô Anh muốn, cái bàn đá này không có chỗ gì đặc biệt, thanh trường thương kia, xem ra chính là phế phẩm, nhưng mà dường như khung binh khí kia cũng không tệ lắm, lại là cực phẩm âm dương một, lãng phí, quả thực là phá gia chi tử, cái cực phẩm âm dương một này rõ ràng bị dùng để chế khung binh khí. Điều này làm cho Tô Anh mắng to lãng phí, nghe Tô Anh nói như vậy, Dương lỗi mới nhìn ra đến, khung binh khí này rõ ràng cũng không đơn giản. Cực phẩm âm dương một, cái này có thế là đồ tốt, dùng để luyện khí mà nói, là tài liệu cực tốt, có thể dùng để luyện chế hậu thiên linh bảo, kém nhất cũng có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tiên khí, nhưng mà cần xem trình độ người luyện khí, luyện khí sư bình thường căn bản không có biện pháp đem cực phẩm âm dương một này hòa tan. tô Anh hô to, dương lỗi lại lắc đầu, cái cực phẩm âm dương một này mặc dù được, Nhưng binh khí có thể đặt ở trên kệ cực phẩm âm dương một, như thế nào lại bình thường đây này? Khẳng định không phải là phàm vật. Ở dưới chân thực ưng nhãn cũng đã xác định, nhìn xem tô anh đem chui trường thương này trở thành phế phẩm ném qua một bên, đem khung binh khí nắm trong tay, như là trân bảo hiếm thấy, tinh tế lau chùi cho bụi trên mặt, để dương lỗi vô cùng im lặng, sư tỉ. Khung binh khí này mặc dù là cực phẩm âm dương một, nhưng cũng không đáng kinh ngạc như vậy a, dương lỗi nói. Ngươi biết cái gì, đã có cực phẩm âm dương một này, thì có thể để cho sư phụ chế tạo cho ta một tuyệt phẩm tiên khí rồi. Tô Anh đem khung binh khí kia thu hồi, sau đó nói với dương lỗi, nếu như vận khí tốt mà nói, còn có thể được đến một cái linh bảo, hậu thiên linh bảo là cực kỳ hiếm có, so với tuyệt phẩm tiên khí còn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như có thể có một kiện tuyệt phẩm tiên khí mà nói, vậy cho dù là gặp được huyền tiên, ta cũng có lòng tin đánh một trận, dương lỗi cười thầm không thôi. Nếu như Tô Anh biết mình đem một cái linh bảo vứt sang một bên, bỏ qua như vậy mà nói, không biết sẽ là vẻ mặt gì, tha thiết ước mơ linh bảo, rõ ràng từ trong tay bỏ lỡ, đoán chừng sẽ hối hận muốn chết. Sư đệ, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Gặp Dương Lỗi không hiểu thấu nở nụ cười, Tô Anh vô cùng khó hiểu, nhìn xem Dương Lỗi hỏi, "Sư tỷ, ngươi không có nói sai, nhưng mà." "Nhưng mà sư tỷ, ngươi bỏ lỡ thứ tốt ở trong nhà đá này." Vật quý giá nhất, ngươi vẫn không có phát hiện, ta có thể nói cho ngươi biết, đó là thứ ngươi luôn mơ tưởng, dương lỗi nói ra, ta tha thiết ước mơ, ở trong nhà đá. Cái gì đó, không có A, nếu như ngươi nói là cực phẩm âm dương một mà nói, đã bị ta thu lại rồi, hơn nữa, ta không cho rằng nơi này còn có vật phẩm so với cực phẩm âm dương một kia càng thêm quý trọng rồi. Chương 927, Tiên giới nhiệm vụ cấp SSSS chính tuyến 1 Tô Anh gặp Dương Lỗi nói như vậy, ngược lại là vô cùng nghi hoặc, lại quét mắt bốn phía, phát hiện không có địa phương gì bỏ sót, sư tỷ còn chưa phát hiện sao? Dương Lỗi nói, cái gì không có phát hiện? Sư đệ ngươi đến cùng nói là vật gì? Tô Anh nói, binh khí, hơn nữa còn là một linh bảo, tối thiểu nhất cũng là hậu thiên linh bảo, đây chẳng phải là sư tỷ ngươi tha thiết ước mơ sao? Dương Lỗi mỉm cười nói, binh khí, ngươi Sư đệ ngươi sẽ không phải là nói chui phá thương này chứ, tô anh một tay tóm lấy trường thương giống như sắc vụn kia, quơ quơ nói, điều đó không có khả năng, trường thương này vốn là không có chỗ nào đặc biệt, chính là sắc vụn, không, không phải, sư tỷ nhìn lại một chút, đây chính là linh bảo hàng thật giá thật, không tin mà nói, sư tỷ có thể nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà sư tỷ có thích sử dụng thương hay không, ngược lại là cái vấn đề, dương lỗi dừng một chút, nghĩ đến linh bảo bình thường cũng có thể biến hóa hình thái. Nhưng mà bình thường nói đến, Linh Bảo đều là cao ngạo, sẽ không thay đổi bộ dáng của hắn, chỉ có thể duy trì hình thái thật sự, đương nhiên, cái này cũng không phải là không được, nếu như Linh Bảo nhận chủ, chủ nhân muốn thay đổi mà nói, vẫn là có thể làm được, nhưng mà tiên thiên Linh Bảo bình thường sẽ không, hậu thiên Linh Bảo còn có thể, sư tỷ thử một chút xem, thử xem liền thử xem, nếu thật là Linh Bảo mà nói, ngươi để sư tỷ làm cái gì đều được, tuy rằng Dương Lỗi khẳng định như vậy. Nhưng Tô Anh vẫn còn có chút không tin, dù sao chui trường thương này, bề ngoài thật sự là quá kém. Tô Anh ở dương lỗi nhìn soi mói, cắt một đao trên ngón tay của mình, một giọt máu tươi nhỏ xuống phía trên trường thương, lập tức phát ra tia sáng chói mắt. Trường thương nguyên bản rỉ xét loan lỗ, thời gian dần qua trôi nổi lên, những rỉ xét kia, hoàn toàn rơi xuống, xuất hiện bản thể, ánh sáng chói mắt, vi thế kinh người, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Thật là Linh bảo, Tô Anh há to miệng. Vẻ mặt không thể tin được, thế nào, sư tỷ ta không có lừa ngươi chứ, nhìn xem trường thương trong tay Tô Anh, dương lỗi khẽ cười nói, cảm ơn ngươi, sư đệ, Tô Anh vuốt vuốt trường thương trong tay, vui mừng vô cùng, một thanh trường thương này, không phải uy vũ khí phách bình thường như vậy, xem ra rất nhu hòa, vô cùng thích hợp Tô Anh, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao, dương lỗi nói, được rồi, sư tỷ đạt được một vũ khí tốt, như vậy chúng ta kế tiếp cũng nên đi tìm mục tiêu chủ yếu rồi. Dương lỗi có chân thực ưng nhãn, rất nhanh đã tìm được lối vào bên kia, thì ra nơi này còn có cửa vào, Tô Anh kinh ngạc không thôi, ban đầu thời điểm đạt được hỏa phượng thương, còn tưởng rằng Dương lỗi nói có thể so sánh đạo vân trúc đúng là hỏa phượng thương rồi, không nghĩ tới còn có vật phẩm khác, nếu không phải hỏa phượng thương, cái kia đồ vật có thế so với đạo vân trúc, cũng không đạt được, ít nhất là không kém hỏa phượng thương. Rốt cuộc là cái gì? Tô Anh càng ngày càng hiếu kỳ rồi, ồ! Nơi này linh khí thật nồng nạc, hơn nửa. Hơn nữa phẩm chất so với linh khí bên ngoài muốn cao hơn nhiều, nhu hòa nhiều lắm, dường như ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ở bên trong, vừa đi vào nhà đá, Tô Anh giật mình không thôi, đây là. Đây chẳng lẽ là không linh nhũ trong truyền thuyết, nhìn xem chất lỏng màu trắng sữa trong ao nhỏ kia, Tô Anh không khỏi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Không linh nhũ, đây tuyệt đối là thứ tốt, hơn nửa nơi này nhiều như vậy. Cái ao nhỏ kia đều muốn đầy đi ra, giá trị của nó, so với đạo vân trúc còn cao hơn. Dương lỗi gật đầu nói, đúng vậy, đây là không linh nhũ trong truyền thuyết kia, ta không có nói láo a lúc này đây thu hoạch rất lớn, đã có đạo vân trúc cùng không linh nhũ, tin tưởng sư tỷ có thể ở trong thời gian ngắn nhất đột phá thiên tiên tiến vào huyền tiên. Úm, um, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, tô anh vui vẻ không thôi, sư đệ, người mang thứ đó đều thu lấy đi, dương lỗi gật đầu lấy ra một cái bình ngọc luyện chế đặc thù, đầy đủ sắp xếp những không linh nhũ này rồi. Chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Ba ngày sau, cuối cùng đi ra được, nhìn một thôn xóm nhỏ phía xa, Dương Lỗi cùng Tô Anh đều thở vào nhẹ nhõm, nơi này rốt cục có dấu chân người rồi, cho tới nay lo lắng cũng để xuống. Hai người đi không bao xa, liền nhìn thấy một thợ săn mặc áo vải thô, trong tay nắm lấy một thanh trường cung, một cái giám định thuật đi qua, thợ săn này gọi là Vương Kiều, Tu Vi thiên tiên Trung Kỳ. Trường cung trong tay là một tiên khí, không có tên, dùng để săn thú mà thôi. Vị đại ca này, chào ngươi, dương lỗi kéo tay Tô Anh, đi tới bên người Vương Kiều, ngăn hắn lại nói. Vị tiểu ca này, chào ngươi, không biết tiểu ca ngăn cản tại hạ có chuyện gì. Vương Kiều cũng không để ý, nhìn hai người trước mắt, một cái thiên tiên, một cái ngay cả thiên tiên cũng chưa tới. Nhưng nhìn ra được, hai người này rất trẻ, mà theo khí chất của hai người này đến xem, hai người này quyết không phải người bình thường. Ở địa phương nhỏ bé như thế này, làm sao có thể có người như vậy? Xem ra hai thiếu niên này, đoán chừng là gặp được khó khăn gì rồi, đại khái là đại gia tộc, đại tông môn ra rèn luyện, ở chỗ này lạc đường. Xem hai người cũng không giống là người xấu, cho nên Vương Kiều đối với hai người cũng không có cảnh giác quá lớn gì, là như thế này, tỉ đệ chúng ta từ bên trong vùng rừng rậm kia đến, lạc đường, không biết nơi này là nơi nào, phiền phức đại ca chỉ điểm cho chúng ta một chút. Dương lỗi nhìn xem Vương Kiều nói ra, các ngươi từ nơi sâu xa của rừng rậm đến, Vương Kiều nghe vậy lắp bắp kinh hải, làm sao vậy, có cái gì đó không đúng sao? Dương lỗi gặp Vương Kiều giật mình như thế, trong lòng ngược lại cũng hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ rừng rậm này có chỗ gì thần bí hay sao? Bằng không vì cái gì hắn nghe được mình và Tô Anh từ trong vùng rừng rậm kia đi tới, sẽ giật mình như thế, hai vị thật đúng là lợi hại, nơi sâu xa của rừng rậm này là thần bí cực kỳ. Mặc dù là thợ săn già, Tu Vi đạt tới Kim tiên đỉnh cấp cũng không dám xâm nhập, ở đó sương mù dày đặc, hơn nữa rất nhiều yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, lực công kích khủng bố, không lạc lối ở bên trong, chính là bị yêu thú giết chết, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào trong rừng rậm sương mù kia. Vương Kiều nghe vậy giải thích nói ra, dương lỗi cùng Tô Anh liếc mắt nhìn nhau, Vương Kiều này nói, ngược lại là sự thật, rừng rậm sương mù kia, hoàn toàn chính xác khủng bố dị thường. Nếu như không phải mình nắm giữ chân thực ưng nhãn, tăng thêm mình có thể sử dụng thuấn tức thiên lý, đoán chừng lúc này còn bị nhốt ở đó ra không được, chương 928, tiên giới nhiệm vụ cấp SSSS chính tuyến. 2. Chẳng lẽ chưa bao giờ có người sống sót đi ra ngoài ư? Dương lỗi lại hỏi, đây là vấn đề dương lỗi hết sức quan tâm, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người tiến vào mê vụ chi đảo, không có khả năng không có một cái nào tiến vào nơi này đi. Nếu là như vậy, Như vậy những người tiến vào mê vụ chi đảo kia, chẳng lẽ thật đã chết rồi? Biến mất, Vương Kiều lắc đầu nói, không có, chưa từng có, hai người theo Vương Kiều đi tới trong nhà hắn, trong nhà Vương Kiều ngoại trừ Vương Kiều ra, còn có một vợ một nữ, thê tử tên Thanh Lan, tướng mạo hết sức bình thường, ngược lại là con gái Vương Lam có chút xuất chúng, tư chất cũng không tệ, tu vi đạt đến thiên tiên đại viên mãn cùng tô anh hình như là trời sinh tỉ muội vậy, mới nhận biết liền trò chuyện rất vui vẻ tình như tỉ muội giờ cơm đến, Vương Kiều lấy ra một vò rượu ngon, để Dương Lỗi hết sức kinh ngạc là, rượu này tuy rằng không sánh được rượu tiên nước thánh của mình, nhưng mà vô cùng không tồi, không kém bao nhiêu a rượu ngon, Dương Lỗi khen, đương nhiên là rượu ngon, đây chính là nữ nhi bảo bối của ta thời điểm trăng rằm ủ ra thượng đẳng nữ nhi hồng, lần này không có rượu ngon gì, đành phải lấy ra rồi, vốn định chờ thời điểm Lam Nhi lập gia đình mới lấy đấy, Vương Kiều uống một ngụn, cao hứng nói Chuyện này, cái này, Vương đại ca như thế nào như vậy? Đây chính là nữ nhi hồng của Lam Nhi cô nương A, Dương lỗi nghe xong, có chút được sủng ái mà lo sợ, lúc này Vương Lam nói, phụ thân, ngươi thật sự là, hừ, không để ý tới ngươi rồi, ha ha, ngược lại không phải ngươi nói không lấy chồng sao? Ta cùng Dương lão đệ hợp ý, liền lấy ra chiêu đại Dương lão đệ rồi, nhưng mà, nếu như Lam Nhi đồng ý tuyển Dương lão đệ làm chồng mà nói. Vậy thì thích hợp hơn, Vương Kiều hết sức cao hứng, lớn tiếng nói, phụ thân, Vương Lam sắc mặt đỏ bừng, mà Dương lỗi thì bị sợ rồi, nói, Vương Đại Ca, cái vui đùa này không mở được đâu, cái gì nói giỡn chứ, Vương Kiều ta người nào đều gặp, nhưng rồng trong loài người như Dương Lão Đệ, lại là chưa bao giờ thấy qua, nếu như Dương Lão Đệ để ý Lam Nhi, đó là phúc khí của nàng, chỉ sợ là Dương Lão Đệ chướng mắt, ta biết Dương Lão Đệ khẳng định không phải người bình thường, cuối cùng sẽ bay lượng cử thiên. Ở trong tiên giới dương danh, mà nữ nhi này của ta, cũng không phải là nhân vật an phận, tổng thể sẽ đi ra ngoài sông vào một lần, bây giờ dương lão đệ khẳng định phải rời khỏi nơi này, đến lúc đó, ta hy vọng dương lão đệ có thể mang Lam Nhi, như thế lão ca ta cũng yên lòng, dù sao cũng hơn Lam Nhi một người ra ngoài lưu lạc muốn an toàn nhiều lắm, Vương Kiều vừa uống rượu vừa nói, bộ dạng cửa hồ có hơi men say, lão ca, ai? nói thiệt cho biết A, ta cùng sư tỷ cũng không phải người tiên giới. Nghe xong Vương Kiều nói, Dương lỗi mới xác định, nơi này hoàn toàn chính xác chính là tiên giới, mà Vương Kiều cũng là người đáng giá tín nhiệm. Đương nhiên nếu như hắn có tâm tư gì không đứng đắn, Dương lỗi cũng không sợ, tuy rằng tu vi cảnh giới của mình bất quá là bát quái ngưng thần, nhưng giết hắn không khó, không phải tiên giới. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Dương lão đệ là ma tộc, là yêu tộc, Vương Kiều nghe vậy lắp bắp kinh hải, Tiếp đó lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, 3000 năm trước ta gặp được Thiên toán tử, hắn tính toán qua, nói là 3000 năm sau sẽ gặp được một vị quý nhân, hắn sẽ trở thành tiên giới tiên chủ, không phải ma, cũng không phải yêu, mà là một vị thần nhân chính thức, Vương Kiều nói, để Dương Lỗi càng là giật mình rồi, 3000 năm trước, thiên cơ tử tính toán qua hay sao? Cái thiên toán tử này rõ ràng lợi hại như vậy, có thể suy tính đến sự xuất hiện của mình sao? Không có khả năng, mình nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, người nào có thể suy tính ra quá khứ tương lai của mình. Hơn nữa, tiên giới chi chủ này, mình có cần phải như vậy sao? Nếu như không có nhiệm vụ của hệ thống mà nói, mình cần gì cố sức, lúc này âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Đinh, người chơi kích phát tiên giới đầu mối chính SSSS nhiệm vụ, trở thành tiên giới chi chủ, thời gian 3.000 năm, nhiệm vụ khen thưởng không biết, Nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết, nhiệm vụ, Vương Kiều mới nói ra, mình liền nhận được hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, tiên giới hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa còn là SSSS cấp, cái này so với mình tiếp nhận bất luận nhiệm vụ gì độ khó cũng cao hơn, trở thành tiên giới chi chủ. Ở trong 3.000 năm, cái này nếu như để người ta biết, đoán chừng sẽ cười chết, một người dù lợi hại thế nào, cũng không có khả năng ở trong vòng 3.000 năm, trở thành tiên giới chi chủ. Tiên giới này cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc dù tu vi đạt tới chuẩn thánh, muốn trở thành tiên giới chi chủ cũng không có khả năng, toàn bộ tiên giới cao thủ như mây chuẩn thánh cấp không biết có bao nhiêu, nhưng mà cũng may bản thân nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, bảo vật nghịch thiên như thế này, nếu như không có, cái kia ngươi muốn ở trong 3.000 năm trở thành tiên giới chi chủ, chuyện này quả là nói chuyện hoang đường viễn vong, đừng nói là 3.000 năm, mặc dù là vạn năm, 300 vạn năm thậm chí là 300 triệu năm cũng chưa hẳn có thể làm được. Nhưng mình đã có toàn năng tu luyện hệ thống lại không giống với lúc trước. Phương pháp mình tăng lên đẳng cấp, cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Mình là đánh quái thăng cấp, chỉ cần mình có đầy đủ điểm kinh nghiệm, là có thể tăng lên cấp bậc của mình, so với người khác phải nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa mình nắm giữ tuyệt chiêu thiên đao nhị thức khủng bố như vậy, có thể vượt cấp giết người, chỉ cần mình đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, lợi dụng thiên đao nhị thức, có thể đánh chết thánh nhân Cái kia chính là chuyện kinh khủng cỡ nào, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng mà mình có thể đánh chết, như vậy mình muốn trở thành tiên giới chi chủ còn là việc khó sao? Có ai dám ngăn trở, cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ này, không khó, bên trong 3.000 năm, mình điên cùng đánh quái thăng cấp, chờ đẳng cấp của mình tăng lên rồi, hết thảy đều không là vấn đề, nhưng mà thiên toán tử gì kia cũng đủ biến thái, hắn rốt cuộc là ai, lại có thể tính toán được chuyện của mình, cái này không phải là một chuyện tốt suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu, nếu như gia hỏa này thực lợi hại như vậy mà nói, để hắn tính toán cho mình cũng tốt, xem mình có thể trở lại thế giới cũ, cũng chính là địa cầu hay không, thiên toán tử, vương đại ca, thiên toán tử này là người nào? Hắn tính toán thực lợi hại như vậy sao? Nếu ta nói, loại chuyện này không đáng tin tưởng thì sao? Dương lỗi lắc đầu nói, chương 929, Tiên Giới, Ngũ Nhạc Thành. lão đệ, Thiên toán tử này là thần toán, sự tình gì đều có thể tính ra, từ khi thiên toán tử xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có sự tình tính toán bỏ qua, nhưng mà thiên toán tử này tính tình cực kỳ quái lạ, nếu như hắn đồng ý, không cần thù lao cũng có thể thay người ta đoán mệnh, nhưng nếu như không muốn, dù ngươi là tiên vương tiên đế, cũng không có khả năng, vương kiều nói, ta trong lúc vô tình giúp thiên toán tử đại tiên một lần, thiên toán tử tiền bối liền tính cho ta một quẻ. Nói ta 3000 năm sau sẽ gặp được một nam một nữ, mà nam nhân này là vị hôn phu của nữ nhi ta, cũng là nhất đẳng quý nhân." Vương Kiều cười hắc hắc nói, Dương Lỗi khinh thường liếc mắt, "Cái này cũng được, mình chẳng phải là không hiểu thấu nhiều hơn một cô gái." Khục khục, "Vương đại ca, ngươi chuyện này." "Ta cũng không phải quý nhân a, thật ra, ta là tới từ một địa phương tên là Vô Cực Đại Lục, chỗ đó thuộc về hạ giới, so với tiên giới muốn thấp một cấp độ, sao có thể là quý nhân?" Dương lỗi đem lai lịch của mình nói ra Dương lão đệ Không, hẳn là bảo ngươi con rể rồi Thiên toán tử đại tiên đã nói Đó là tuyệt đối sẽ không sai Đương nhiên thiên toán tử tiền bối vì suy tính chuyện này Là đã tiêu hao hết vạn năm tuổi thọ Vương Kiều nói Cho nên, thiên toán tử tiền bối chắc chắn sẽ không sai Vạn năm tuổi thọ Đối với một vị tiên nhân mà nói Vạn năm không lâu lắm Nhưng tổn thất vạn năm tuổi thọ Cái kia không phải là người nào đều đồng ý đấy Chấm chấm chấm Chấm, chấm chấm Rời khỏi nhà của Vương Kiều, Dương Lỗi cùng Tô Anh hướng về một tòa thành trì gần nhất tiến đến, nhưng mà trên đường lại thêm một người, đó là Vương Lam, Vương Lam này đối với lời của phụ thân là tin không thôi, ánh mắt nhìn về phía Dương Lỗi như là một vũng nước trong, để Dương Lỗi không biết làm sao, Tô Anh ngược lại cũng có chút khen, nhưng mà Vương Lam mở miệng một tiếng tỉ tỉ, cực kỳ thân mật, Tô Anh cũng không có cách nào, cũng không đành lòng từ chối. Cứ như vậy hai người đi biến thành nhóm ba người, ngũ nhạc thành, nhìn xem ba chữ to trên cửa thành kia, khí thế kinh người, cái này là thành trì của tiên giới sao, quả nhiên không giống người thường, tuy rằng cùng thành trì của vô cực đại lục lớn nhỏ không có khác nhau quá lớn, nhưng mà những tài liệu, cửa lớn, ba chữ to kia, làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau, ba chữ kia, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện viết ra, trong đó rõ ràng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chi lực. Xem ra người viết lưu niệm cho thành trì, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, đứng lại, vào thành mỗi người 1.000 hạ phẩm linh thạch. Dương Lỗi nghe vậy nhớ mày, thông qua Vương Kiều Dương Lỗi biết rõ, ở trong tiên giới, đại đa số vẫn là dùng linh thạch với tư cách tiền giao dịch, còn tiên thạch, so với linh thạch khó được, tu vi tăng lên tới tiên nhân cấp, cần lợi dụng tiên thạch tu luyện, như thế này tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, đương nhiên linh thạch cũng có thể, nhưng mà lợi dụng linh thạch tu luyện mà nói. Tốc độ kia còn kém rất nhiều. Tại tiên giới, một khối hạ phẩm tiên thạch có thể chống đỡ 100 khối cực phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm tiên thạch có thể đổi 10 khối hạ phẩm tiên thạch. Một khối thượng phẩm tiên thạch thì lại đổi 10 khối trung phẩm tiên thạch. Cho nên tại tiên giới, linh thạch cùng tiên thạch chẳng khác nào là tiền. Bất kể giao dịch cái gì, đều là lợi dụng linh thạch cùng tiên thạch làm tiêu chuẩn. Đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vật, nhưng mà loại tình huống này tương đối ít Bình thường đều chọn lợi dụng linh thạch hoặc là tiên thạch giao dịch mua bán, cho tới thời điểm tiến vào ngũ nhạc thành này, hoàn toàn chính xác cần giao nộp linh thạch, nhưng mà mỗi người chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, nhưng hai thủ vệ trước mắt này lại để mình giao 1000, cái này rõ ràng cho thấy là dọa dẫm, nhưng lỗi làm sao có thể cho hắn như vậy, dọa dẫm cũng dọa dẫm đến trên đầu mình, không cho bọn họ điểm màu sắc, trong lòng liền không thoải mái, người xác định muốn 1000? Dương Lỗi nhìn xem thủ vệ kia lạnh lùng nói, "1000 chính là 1000, không cho, vậy thì lăn, đừng nghĩ vào thành." Thủ vệ kia gặp Dương Lỗi như vậy cũng không vui, thầm nghĩ, chỉ là một gia hỏa bát quái ngưng thần, ngay cả thiên tiên cũng chưa tới, lại dám càng rỡ như vậy, không cho hắn điểm màu sắc nhìn xem, cũng không biết cái gì là trời cao đất rộng, gan các ngươi rất to a, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, các ngươi hai cái chó này, có thể làm gì ta, ta chính là không cho linh thạch. Nhưng lại muốn vào thành, dương lỗi đối với hai nữ ý bảo, sau đó hướng về nội thành đi đến, gặp dương lỗi không nhìn mình, thủ vệ kia lập tức giận dữ rồi, quát lên, tiểu tử, ngươi muốn chết, nói xong trường đao trong tay liền bay ra, hướng về dương lỗi bổ tới, hừ, dám đối với ta động đao, thật là chán sống, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, không dết không được, thủ vệ này tu vi bất quá là thiên tiên sơ kỳ mà thôi, rõ ràng dám càng rỡ như thế. Nhưng mà thủ vệ một thành trì phổ thông đã là thiên tiên cảnh giới, tiên giới quả nhiên là tiên giới, thủ vệ kia bổ tới một đao, dương lỗi không đế ở trong mắt, đột nhiên oanh ra một quyền, thủ vệ kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, không chịu nổi một kích, khục khục, khục khục, thủ vệ kia phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem dương lỗi không dám tin tưởng, hắn bất quá là một phàm nhân mà thôi, tu vi bất quá là bác quái ngưng thần, mà mình đã vượt qua thiên kiếp thành tựu thiên tiên. Thậm chí ngay cả một quyền của hắn cũng đỡ không nổi, phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, trong mắt sự thù hận nồng đầm, quán độc không thôi, hận không thể đem dương lỗi chém thành muôn mảnh, ngươi dám đã thương thành vệ, xem ra ngươi là không muốn sống, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích tuy nghiêm của thành vệ quân, ngươi hẳn phải chết, một người thủ vệ khác đỡ lấy thành vệ bị dương lỗi kích thương kia, nghiêm nghị quát lên, bốn phía người xem náo nhiệt cũng chậm chậm nhiều hơn không nghĩ tới có người lại dám đối với thủ vệ ở cửa thành động thủ. Đây chính là trăm ngàn năm qua lần đầu A, nhưng mà hai thủ vệ này cũng hoàn toàn chính xác luôn thích dọa dẫm vơ vét tài sản, thu nhiều linh thạch, yêu cầu hối lộ, để cư dân phổ thông của nội thành rất khó chịu, nhưng mà ngại thành vệ quân uy nghiêm, mỗi người không dám nhắc tới, cho nên lúc này thấy thủ vệ này bị dương lỗi một quyền đánh bay, đại đa số người đều là trong lòng vui vẻ. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là chạy nhanh rời khỏi A, Bằng không thành vệ quân đến, liền đi không được nữa, lúc này một vị lão già thuần khiết, ở bên người dương lỗi nhỏ giọng nhắc nhở, chương 930, chú ý đánh ngũ nhạc thành. 1. Lão nhân gia, cái sự tình này không ngại, không ngại, không cần phải lo lắng, nếu ta dám động thủ, sẽ không sợ thành vệ quân, đừng nói là thành vệ quân, coi như là thành chủ đến, cũng giống vậy, nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục làm như thế, có hại chịu thiệt. Còn không phải người phàm bình thường, tu vi thấp sao, ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy, đó cũng không phải là số ít, trồng rã 1.000 khối hạ phẩm linh thạch A. Dương lỗi âm thanh lạnh lùng nói, một khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ một phàm nhân bình thường của tiên giới dùng một tháng rồi, thế nhưng mà, thế nhưng mà, bọn họ đều là không giảng đạo lý đấy, lão giả nói, tiểu huynh đệ, nghe ta một câu, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi còn trẻ, bọn họ đều là nhân vật ăn tươi nuốt sống A. Lão nhân gia không cần phải lo lắng, ta ngược lại muốn xem xem, những cái gọi là thành vệ quân này, rốt cuộc là hung hăng càng quấy như thế nào, ép dân chúng như thế nào, dương lỗi đối với lão giả khuyên bảo vẫn là rất cao hứng, lão nhân kia ở thời điểm này, còn khích lệ mình, vì an toàn của mình, rõ ràng không để ý nguy hiểm bị thành vệ quân phát hiện, chuyện như vậy, nếu như bị thành vệ quân biết rõ, lão giả này đoán chừng cũng không có tháng ngày tốt qua, cho nên để trong lòng dương lỗi có chút cảm động. Chuyện gì xảy ra, lúc này một thanh âm truyền tới, đám người tránh ra, chỉ thấy một tướng lãnh toàn thân xuyên áo giáp màu vàng đi tới, một cái giám định thuật đi qua, Vương Cương, Tu Vi Kim Tiên Hậu Kỳ, một trong ngũ nhạc thành thành vệ quân tam đại phó thống lĩnh, thống lĩnh đại nhân, chính là tiểu tử này, hắn không giao lệ phí vào thành, còn đã thương thuộc hạ, cái thủ vệ bị dương lỗi đã thương kia nhìn thấy Vương Cương, liền cáo trạng nói, thật sao, Vương Cương nhìn dương lỗi một chút, nhớ mày, Giọng điệu lại vô cùng bình thản, Vương Cương không phải người bình thường, nhãn lực không kém, thiếu niên này tuổi không lớn lắm, tuy rằng tu vi không cao, bất quá chỉ là phàm nhân bát quái ngưng thần mà thôi, lại có thể đánh bại Thiên Tiên Sơ Kỳ hộ vệ, tăng thêm khí chất phi phàm, hiển nhiên không phải người bình thường, hơn nữa dường như không một chút e ngại nào, cái này càng thêm đáng giá suy nghĩ sâu xa rồi, thiếu niên này hẳn là đệ tử đại gia tộc hoặc là đại tông môn nào đó, hơn nữa địa vị không thấp Vì một việc nhỏ như vậy, thay thủ vệ này ra mặt, đắc tội thiếu niên này, không đáng, không đáng, nếu như ta phát hiện ngươi nói không phải thật, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí, vương cương nhìn xem thủ vệ kia, ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt, ép tới hắn hầu như không thở nổi, lúc này trong lòng của hắn kinh hãi, đây là có chuyện gì, bình thường vương thống lĩnh là không phải như vậy, mặc dù mình không phải thủ hạ lệ thuộc trực tiếp của hắn, nhưng cũng sẽ không đối xử với bọn người mình như thế, chẳng lẽ chẳng lẽ lão đại của mình và vương phó thống lĩnh cãi nhau trở mặt rồi hả? Muốn nắm bình khai đao. Nếu như là thế này, vậy mình chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu rồi, lão nhân gia này, ngươi tới nói. Vương Phó thống lĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, đưa mắt nhìn sang một ông lão cách Dương Lỗi không xa, vị lão giả này chính là người nhắc nhở Dương Lỗi rời khỏi kia, lão giả kia nhìn Dương Lỗi một chút, lại nhìn Vương Cương một chút, do dự xuống, ngay sau đó ánh mắt kiên nghị nói, thống lĩnh đại nhân Sự tình là như thế này, vị tiểu huynh đệ này muốn vào thành, nhưng hai vị quan gia muốn thu 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mà tiểu huynh đệ mặc kệ, cho nên hai vị quan gia liền nổi giận, nói là vị tiểu huynh đệ này khiêu khích uy nghiêm của thành vệ quân, muốn đem hắn bắt về xử trí, lão gia hỏa, ngươi, ngươi dám vu hãm ta, ta muốn giết ngươi, gặp lão giả kia rõ ràng nói thật, thủ vệ kia lập tức thẹn quá hóa giận, trúc đao lao lên, muốn chết, dương lỗi đang muốn động thủ. Lại không nghĩ tới vương cương ở một bên đá mạnh một cước ra, thủ vệ kia lập tức bị đá bay, nặng nề ngã xuống đất, sống chết không rõ, thống. Thống lĩnh đại nhân, chuyện này. Chuyện này, một thủ vệ khác bị tình huống này làm sợ ngây người, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là một kết quả như vậy, người đến, bắt lại hai người này, đánh vào đại lao, vương cương lập tức vung tay lên, lớn tiếng nói, vâng, thống lĩnh đại nhân, gặp tình huống như vậy. Mọi người vây xem dồn dập vỗ tay Vị công tử này Thật không tiện Là vương cương ta quản thuộc hạ không nghiêm Rõ ràng xuất hiện loại bại hoại này Hy vọng công tử không nên so đo Làm xong tất cả những thứ này Vương cương đối với dương lỗi nói Thống lĩnh đại nhân nói gì vậy Đại nhân công chính liên minh Mọi người chúng ta rõ như ban ngày Dương lỗi thấy thế trên mặt nở nụ cười Nói ra Đối với những hành vi này của vương cương Dương lỗi ngược lại là vô cùng kinh ngạc Nhưng mà cũng đoán được Gia hỏa này là cố ý, không chừng muốn xem bản thân sâu cạn, nếu như đổi lại những người khác mà nói, chưa chắc sẽ như thế, bởi vì nếu như hắn thật là loại người công chính nghiêm minh kia, như vậy loại tình huống này, như thế nào đến bây giờ mới phát hiện đây này, đương nhiên, cũng có khả năng là nguyên nhân khác, hai thủ vệ này cũng không phải thuộc hạ trực hệ của hắn, mà là người đối đầu của hắn, nếu như là như thế này, cái kia cũng có thể giải thích được rõ ràng, sau khi vào thành, Vương Lam nói. Vị thống lĩnh kia thật là người tốt, chẳng lẽ Lam Nhi vừa ý hắn, Dương lỗi nghe vậy cười nói, mới không phải, Dương Đại Ca, ngươi chơi cười người ta, biết rõ lòng của người ta, rõ ràng còn mở loại vui đùa này, người ta không để ý tới ngươi nữa. Gặp Dương lỗi nói như vậy, vẻ mặt Vương Lam bất mãn nói, đúng đấy, sư đệ ngươi như vậy là không đúng, chẳng lẽ là sư đệ ngươi ghen, Tô Anh con ngươi đảo một vòng nói, chấm chấm chấm, được rồi, là ta không đúng. Dương lỗi gặp hai nữ đều đối với mình bất mãn, nói gấp, nói giỡn, mình sao có thể là đối thủ của các nàng, nếu như tiếp tục như vậy, vậy mình khẳng định không có tháng ngày tốt để qua, nữ nhân, đều là động vật không thể treo vào, vương cương kia cũng không phải vật gì tốt, cá mè một lứa, nếu hắn quả thật là công chính liên minh mà nói, ngũ nhạc thành này còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao, Hiển nhiên không có khả năng, những chuyện này hẳn là đã sớm biết, về phần tại sao vương cương kia muốn làm như vậy. Liền không biết được rồi, Dương Lỗi giải thích nói, thật sự là thế sao, Vương Lam có chút không tin, ha ha, các ngươi vẫn là quá mức đơn thuần rồi, chuyện như vậy rất bình thường, Dương Lỗi cười cười nói, chương 931, chủ ý đánh ngũ nhạc thành. 2. Đoán chừng chúng ta hẳn là quấn vào đấu tranh của Vương Cương cùng một phó thống lĩnh khác rồi, Vương Cương này bất quá là một trong ngũ nhạc thành tam đại phó thống lĩnh, trước đó hai cái thủ vệ kia, hẳn là người của đối thủ Vương Cương. Hai phó thống lĩnh khác, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là vương cương kiên kỵ chúng ta. Nếu như là loại khả năng thứ hai liền khá tốt, mà nếu như là loại khả năng thứ nhất mà nói, như vậy chúng ta sẽ phiền toái, phiền phức. Phiền phức gì? Vương Lam sửng sờ hỏi, tranh giành quyền lực, dương lỗi nói, chúng ta quấn vào bên trong vương cương cùng người khác tranh giành quyền lợi, bởi vì chúng ta, dẫn đến hai thủ vệ kia bị vương cương khống chế cho nên hai thủ vệ này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, đánh chó còn phải xem chủ nhân, hai thủ vệ này là bởi vì chúng ta mà tổn thất, người nói phó thống lĩnh kia sẽ như thế nào, sẽ tìm chúng ta gây phiền phức, đúng vậy, cho nên nếu như ta suy đoán không sai mà nói, hiện tại chúng ta đã bị theo dõi, ở dưới chân thực ưng nhãn xem xét, dương lỗi đã phát hiện người bám theo mình, hơn nữa không chỉ một nhóm người, dương lỗi suy đoán, hai nhóm người này, trong đó một nhóm người là Vương Cương, mà đổi thành nhóm người kia, thì là đối thủ của Vương Cương, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh thoát khỏi bọn hắn A Vương Lam nói, không có việc gì, không cần lo lắng, nếu như bọn hắn dám động thủ, hừ hừ, ta cũng không phải ngồi không, ánh mắt dương lỗi hiện ra một ít lăn lệ ác liệt, lúc này đây, chưa hẳn không phải là kỳ ngộ, mình muốn trở thành tiên giới chi chủ, chỉ là tu vi, vô dụng, cho nên phải ở tiên giới thành lập thế lực thuộc về mình, mà mình thế đơn lực bạc, Tăng thêm mình ở vô cực đại lục còn có chuyện không có hoàn thành, cho nên trong thời gian ngắn muốn ở tiên giới thành lập thế lực, cái kia thật sự là có chút khó khăn, cho nên, lựa chọn một người phát ngôn, vậy thì không thể thích hợp hơn rồi, mà ngũ nhạc thành cách mê vụ chi đảo gần nhất, có thể liên thông vô cực đại lục, tăng thêm nơi này là bộ phận biên giới của cả tiên giới, trời cao hoàng đế xa, cho nên dương lỗi ý định đem ngũ nhạc thành này chiếm dụng, thành lập một căn cứ của mình. Nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngũ nhạc thành thành chủ này, tu vi cực cao, là đại la kim tiên cao thủ, mặc dù chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, nhưng mà dị thường khủng bố, một đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó, hơn nữa đại thống lĩnh kia cũng là một vị đại la kim tiên cao thủ, đối với thành chủ nhạc bất phàm là trung thành và tận tâm, nếu mình muốn đoạt được ngũ nhạc thành này, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không thể gấp ở nhất thời. Nhưng mà vương cương này ngược lại là một nhân tài không tệ. Mình thử xem có thể thu phục hắn hay không. Nếu như có thể thu phục hắn mà nói, như vậy muốn nắm giữ ngũ nhạc thành này chẳng khác nào thành công một bước nhỏ. Muốn thu phục vương cương này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gia hỏa này giả tâm không nhỏ, hơn nữa tu vi là kim tiên hậu kỳ. Nếu như mình không có đột phá mà nói, muốn ngăn chặn hắn, không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên nếu như mình có thể đột phá cửu cực tạo hóa cảnh giới, liền có thể miễu sát kim tiên cao thủ, như thế này liền đủ để trấn trụ hắn, cho nên mình nhất định phải nghĩ biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới, muốn đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới, trước mắt cũng có một cơ hội, mình đã đạt đến bát quái ngưng thần đại viên mãn muốn đột phá cửu cực tạo hóa, không phải việc khó gì rồi, nếu như nghiêm vô tuyệt phó thống lĩnh kia phái người đối phó mình. Như vậy mình liền có thể mượn cơ hội này, đánh chết mấy huyền tiên cao thủ, như vậy mình đột phá còn khó sao, nơi này là Ngũ Phương Lâu, quán rượu lớn nhất trong Ngũ Nhạc Thành, quả nhiên danh bất hư truyền, thời điểm vào thành, dương lỗi cố ý biết một chút sự tình Ngũ Nhạc Thành này, Ngũ Nhạc Thành tam đại phó thống lĩnh, ngoại trừ Vương Cương ra, hai người khác phân biệt gọi là Trung Hán Dũng cùng Nghiêm Vô Tuyệt, cùng Vương Cương không hợp, đó là Nghiêm Vô Tuyệt kia rồi, Nghiêm Vô Tuyệt cũng là Kim Tiên hậu kỳ cao thủ. Mà Trung Hán Dũng làm người so sánh hiền hòa, dường như không thích tranh đấu, một lòng thả ở trên việc tu luyện, cho nên tu vi của hắn ở bên trong tam đại phó thống lĩnh là cao nhất, đạt đến kim tiên đỉnh phong, chỉ đứng sau thành chủ nhạc bất phàm cùng đại thống lĩnh thiết nhân đồ, quán rượu thật lớn, Vương Lam nhìn xem tử lâu này thở dài, chúng ta đi vào, Dương Lỗi đi ở phía trước, mà Tô Anh cùng Vương Lam theo sát phía sau, ông chủ, đem đồ ăn ngon nhất đều bưng lên cho ta, Dương Lỗi không nói gì. Tô Anh lại hô, tốt, lập tức tới ngay, dương lỗi tinh tế xem xét, tử lâu này ngược lại là rất có lý niệm kinh doanh của hiện đại, trên mặt bàn đều có thực đơn, mà ở trong đó còn có một phòng riêng, ở chỗ này ăn cơm, giá cả muốn đắt hơn nhiều, nhưng hoàn cảnh tốt, hơn nữa còn có tiếng đàn, khiến người ta tâm thần sản khoái, thật là không tồi, mà món ăn ở đây đều là nhất đẳng, rõ ràng có thịt huyển hương trư, bạch long ngư cũng có, quả nhiên không đơn giản. Bạch Long Ngư cùng huyển hương Trư này giá cả cực cao, chỉ là hai món ăn này liền cần hai khối trung phẩm tiên thạch, cái này thật đúng là ghê gớm, mặc dù mình không có tiên thạch, nhưng nơi này có thể lợi dụng linh thạch để đổi, cực phẩm linh thạch của mình có rất nhiều, đương nhiên còn có thủy linh tinh, nhưng thủy linh tinh dương lỗi là sẽ không lấy ra đổi, linh tinh có thuộc tính là cực kỳ trân quý, đó đã thành đồ vật vô giá, cực kỳ khó được, ăn ngon, ăn ngon, món ăn bưng lên. Tô Anh là không có chút nào khách khí, không hề có phong phạm thục nữ. Nguyễn Hương Trư cùng Bạch Long Ngư kia nàng là ăn qua, tự nhiên biết rõ chỗ tốt của hai thứ đồ này, là đồ vật mỹ vị, so với Dương Lỗi nướng càng có một phen tư vị. Vương Lam cũng bị bộ dạng của Tô Anh lây nhiễm, hai người ăn rất nhiều, mới vài cái đã đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch, để Dương Lỗi nhìn trận mắt khá hốc mồm. Sau khi ăn xong, hai nữ gặp Dương Lỗi nhìn xem như vậy, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Vương Lam thì mắc cỡ đỏ mặt không nói lời nào, mà Tô Anh mặc dù có chút không tiện, nhưng cũng nói, sư đệ, ngươi như thế nào không ăn? Chẳng lẽ không đói ư, dương lỗi nghe vậy lập tức im lặng, mình không ăn. Các ngươi giống như gió cuốn mây tan, ăn sạch sành xanh rồi, mình còn ăn cái gì, nhưng dương lỗi cũng không gọi lại, thật ra hắn cũng không đói bụng, tới nơi này chủ yếu là tìm hiểu một ít thế lực của ngũ nhạc thành mà thôi dù sao trước đó mình bất quá là thô sơ giảng lược biết một chút, chương 932, bày trận. Ra ngũ phương lâu, dương lỗi cũng đại khái biết rõ ràng thế lực cơ bản của toàn bộ ngũ nhạc thành này, trong đó mạnh nhất tự nhiên là phủ thành chủ, thành chủ phủ này mạnh nhất đúng là thành vệ quân, thành vệ quân bị nắm giữ ở trong tay đại thống lĩnh cùng tam đại phó thống lĩnh khác, ngoài ra còn có một ít thế lực khác, đó là hai đại gia tộc cùng một bang phái lớn, Hai đại gia tộc theo thứ tự là hứa gia cùng khang gia, mà một bang phái lớn là bàn thạch bang, hai đại gia tộc thực lực tương đương, mà bàn thạch bang thoáng mạnh hơn một chút, nhưng mà ba cổ thế lực hình thành thế chân vạt, phủ thành chủ địa vị cao cả, vượt xa tam đại thế lực này, ra ngũ phương lâu, liền phải tìm một địa phương nghỉ ngơi rồi, ngũ phương lâu là quán rượu, mà không phải khách sạn, cho nên địa phương nghỉ ngơi sẽ không chọn ngũ phương lâu, mà dương lỗi đang định ở ngũ nhạc thành thành lập thế lực của mình như vậy đơn giản liền mua một tiểu viện, tiểu viện này ở vào phía đông Ngũ Nhạc Thành, tới gần Bạch Hạc Hồ, Bạch Hạc Hồ này là một chỗ cảnh quan của Ngũ Nhạc Thành, truyền thuyết là nước mắt của Bạch Hạc thần nữ nhỏ xuống hình thành đấy, tiểu viện mà Dương Lỗi vừa mua này giá cả cũng không thấp, nhưng mà hoàn cảnh vô cùng tốt, ở toàn bộ Ngũ Nhạc Thành cũng là số một số 2 rồi, hao phí tới tận ngàn vạn cực phẩm linh thạch, tiêu hao như thế này, Dương Lỗi cũng là thịt thương yêu không dứt, ngàn vạn cực phẩm linh thạch Cái kia tương đương với 10 vạn hạ phẩm tiên thạch rồi. Cái này gần kề chỉ là mua nơi ở mà thôi. Vốn dương lỗi cũng có thể đem đạo vân trúc gieo trồng ở chỗ này. Nhưng mà hiện tại không thích hợp. Hơn nữa dương lỗi cũng không tính đem đạo vân trúc gieo trồng ở chỗ này. Mà là cấy ghép đến trong mộng ảo không gian. Dương lỗi biết rõ. Mộng ảo không gian tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng linh khí chưa đủ. Không có linh căn tồn tại. Nếu như cấy ghép một ít thiên địa linh căn mà nói. Như vậy mộng ảo không gian sẽ trở nên càng ngày càng tốt, linh khí càng lúc càng nồng nặc đến lúc đó nghiễm nhiên sẽ hình thành một tiểu tiên giới, sân nhỏ vừa mua, tự nhiên phải có phòng ngự tốt nhất, cần bố trí trận pháp, đối với dương lỗi mà nói, bố trí trận pháp cũng không phải việc khó gì, hơn nữa muốn bố trí tự nhiên chính là trận pháp thượng đẳng, cửu Long khốn tiên đại trận, cái này sẽ không đi cân nhắc, nếu như có thể mà nói, dương lỗi đương nhiên đồng ý bố trí, nhưng mà nơi này không thích hợp. Như vậy cũng chỉ có cửu cực huyền lôi trận rồi, cái cửu cực huyền lôi trận này, cũng là một đại trận cực kỳ lợi hại, trận pháp như thế này, lực công kích rất mạnh, lợi dụng tiên thạch bố trí, quy lực của nó càng thêm kinh khủng. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không tính đem trận pháp bố trí đơn giản như vậy, còn có ảo trận, chỉ có thể đột phá ảo trận, sau đó mới có thể tiến vào phạm vi công kích của cửu cấp huyền lôi đại trận, nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại tu vi của Dương Lỗi không đủ. Hơn nửa cấp bậc trận Pháp cũng gần kề chỉ là mới vừa tiến vào tiên linh cấp mà thôi, nếu như rất cao mà nói, như vậy liền có thể đem ảo trận cùng cửu cấp huyền lôi đại trận này kết hợp lại, không, hẳn là dung hợp, hình thành một đại trận khác, như vậy đại trận trong hư có thật, trong thật có hư, hư thật kết hợp, như thế này uy lực sẽ gia tăng mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần nghìn lần, đương nhiên, bố trí kiểu trận Pháp như vậy cũng không phải sự tình trong thời gian ngắn cho nên Dương Lỗi đành phải trước bố trí tốt ảo trận. Cái ảo trận này bố trí muốn dễ dàng hơn nhiều. Một giờ sau, ảo trận bố trí thành công, Dương Lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm, mặt tiêu hao dù lớn, nhưng mà không cần lo lắng. Mình có rất nhiều biện pháp có thể khôi phục. Sau khi ăn vào một viên thuốc, Dương Lỗi liền bắt đầu khôi phục. Một phút đồng hồ, Dương Lỗi đã mở mắt. Có người đến, xem ra chính mình vừa vặn bố trí xuống trận Pháp. Đã có người tới theo thân thí nghiệm rồi. Thông qua chân thực ưng nhãn, Dương lỗi phát hiện những người này, đó là thủ hạ của nghiêm vô tuyệt, còn là vị đại đội trưởng, tu vi không tệ, huyền tiên đỉnh phong, người đến, quanh mở nơi này cho ta, người đại đội trưởng kia vô cùng hung hăng càng quấy, chỉ vào cửa chính sân nhỏ mà Dương lỗi vừa mu nói, ta xem ai dám, Dương lỗi còn không có động thủ, xa xa chợt nghe đến một thanh âm, thanh âm này đúng là phó thống lĩnh Vương Cương, Dương lỗi thật không ngờ, lúc này Vương Cương rõ ràng đến, xem ra Vương Cương này cũng là người thông minh, Mình đơn giản mua xuống một tòa tiểu viện giá trị không nhỏ như thế này, để hắn hạ quyết tâm giao hảo mình, ai dám ngăn trở thành vệ quân ta làm việc, người đại đội trưởng kia cũng không biết người đến là Vương Cương, nghe được có người dám trở ngại mình, lập tức giận dữ, quát lớn nói, người ngăn trở dết không tha, dết không tha, thật lớn mật, ta xem ai muốn đem ta dết không tha, Vương Cương lập tức giận dữ, một vị đại đội trưởng, tự nhiên hung hăng càng quấy như thế, không đem mình để ở trong mắt, ngươi. Đội trưởng, là Vương Cương phó thống lĩnh, một quân tốt bên người đại đội trưởng kia vội nói, Vương thống lĩnh, ngài, tại sao ngài lại ở chỗ này, người đại đội trưởng kia thấy người tới là Vương Cương, lập tức cảm thấy không ổn, Vương Cương này là kẻ hung hãn mình bất quá là một vị đại đội trưởng mà thôi, Tu Vi chỉ là huyền tiên đỉnh phong, mà Tu Vi Vương Cương là kim tiên trung kỳ, mình cùng hắn đánh nhau, chuyện này quả là muốn chết, hơn nữa ai cũng biết. Lão đại của mình Nghiêm Vô Tuyệt cùng Vương Cương là đối thủ một mất một còn, hắn cũng sẽ không đối với mình lưu thủ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hừ, Vương Cương hừ lạnh một tiếng, nếu như ta không ở nơi này mà nói, chỉ sợ nơi này đã bị ngươi hủy đi. Vương thống lĩnh, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, người đại đội trưởng kia đổ mồ hôi lạnh nói, phụng mệnh làm việc, làm chuyện gì? Nơi này chính là bằng hữu của ta mua xuống, hôm nay vừa vào ở, các ngươi muốn làm gì? Vương Cương lạnh lùng nhìn xem hắn, giọng điệu rất không hiền lành, mang theo người của ngươi cút cho ta, bằng không thì ta liền muốn mạng chó của ngươi. Vương Thống lĩnh, Ngài, Ngài đây là làm ta khó xử, thuộc hạ bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi, thứ cho khó tuân lệnh. Đại đội trưởng thấy Vương Cương không nhượng bộ, cũng là không có cách nào, nhưng mà trong lòng rõ ràng, nếu như mình như thế này trở về, khẳng định cũng không có quả ngon để ăn, tính cách của nghiêm vô tuyệt hắn là rõ ràng, thứ cho khó tuân lệnh. Cái này là trả lời của ngươi, sắc mặt vương cương càng ngày càng lạnh, hàng ý càng ngày càng đậm, mang theo sát khí nhàng nhạt, sinh thống lĩnh đại nhân không nên làm khó chúng ta. Đại đội trưởng biết rõ, lúc này không thể nhượng bộ, tuy rằng không muốn, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai nguyện ý cùng một vị kim tiên trung kỳ cao thủ chống lại, phải biết rằng mình bất quá là huyền tiên đỉnh phong mà thôi, trên lệch quá nhiều, chương 933, loạn chiến khởi nguồn. Vương Cương nghe vậy càng ngày càng phẫn nộ, mình đường đường một người thống lĩnh, rõ ràng bị một đại đội trưởng khiêu khích, cái này như thế nào được, phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ, lúc này Vương Cương đã phẫn nộ tới cực điểm, hít mắt lại, nhìn xem đại đội trưởng kia, giọng điệu trở nên càng thêm lạnh lẽo, ngươi là muốn cùng bổn thống lĩnh đối nghịch sao? Ta nói lại lần nữa, tránh ra cho ta, bằng không ta sẽ giết ngươi, ta, đại đội trưởng nhìn thấy sát ý trong mắt Vương Cương. Biết rõ hắn lời này không phải đang nói đùa, nếu như mình thật muốn tiếp tục nữa mà nói, Vương Cương thật sự sẽ giết mình, không có cách nào, chỉ phải nhượng bộ, ít nhất nhượng bộ còn có một đường sống, dù sao nghiêm thống lĩnh cũng biết, mình bất quá là một huyền tiên cảnh giới đại đội trưởng mà thôi, tuyệt đối không cách nào cùng Vương Cương là kim tiên trung kỳ thống lĩnh chống lại, vung tay lên nói, đi, chúng ta đi, những người này bị Vương Cương cưỡng chế di dời rồi, trong lòng dương lỗi vô cùng phiền muộn. Cái này là sự tình gì, con mồi của mình đã không có, muốn thăng cấp cũng không dễ dàng, gia hỏa này, lòng tốt thành chuyện xấu, tuy rằng hắn chưa chắc là thật sự tốt bụng, nhưng mà tốt xấu hắn cũng giúp mình đem người đuổi đi, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng mà phải đi ra gặp một lần, vương thống lĩnh, dương lỗi đi ra sân nhỏ, nhìn xem vương cương nói, lần này cảm ơn ngươi rồi, không cần phải khách khí, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, huống chi đây là bại hoại của thành vệ quân chúng ta. Nhưng đáng tiếc chính là, ta không có cách nào đem những bại hoại này thanh trừ hết, vương cương nghe vậy một bộ cảm khái ngàn vạn nói, nhìn xem hắn, dương lỗi thầm nghĩ, diễn ngược lại là diễn không tệ, không đi làm diễn viên thật đáng tiếc, đi vào ngồi một chút, cùng uống rượu nói chuyện, dương lỗi nhìn xem vương cương nói, để tiểu đệ biểu đạt lòng biết ơn một chút, không cần, nhưng mà dương lão đệ cũng nên cẩn thận, nghiêm vô tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa, hơn nữa bởi vì ta nhúng tay. Chỉ sợ nghiêm vô tuyệt đã hiểu lầm, ta cùng nghiêm vô tuyệt cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn, ta lo lắng hắn sẽ lần nữa bất lợi với lão đệ ngươi, như thế này, ta lưu lại một đội nhân mã bảo vệ ngươi cùng hai vị đệ mùi A. Vương Cương suy nghĩ một chút nói ra, không có cần thiết, cái này hoàn toàn không có cần thiết. Dương lỗi lắc đầu nói ra, liền bọn hắn, ta còn không đế ở trong mắt, nếu như tới tìm ta phiền phức, vậy bọn họ phải có giác ngộ tử vong, sát khí bức người. Khiến Vương Cương càng hoảng sợ, xem ra mình xem thường thiếu niên này rồi, thực lực phi phàm, mặc dù chỉ bất quá là bát quái ngân thần cảnh giới mà thôi, nhưng chỉ sợ ác chủ bài thâm hậu, lúc này đây, coi như mình không đến, cũng không thắng được hắn, ngược lại là mình nhiều chuyện rồi, lão đệ cũng không nên phớt lờ, nghiêm vô tuyệt có thể ở ngũ nhạc thành này nhiều năm làm thống lĩnh, tự nhiên không đơn giản, không chỉ nói tu vi của hắn, liền chút ít thủ hạ kia cũng không có một cái nào đơn giản thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa nhân số đông, mặc dù lão đệ là rồng trong loài người, nhưng dù sao mảnh hổ cũng thua đàn sói A, Vương Cương nói, ha ha, cái này lão ca liền không cần phải lo lắng rồi, khu nhà nhỏ này của ta đã bày ra trận pháp, tiểu đệ bất tài, thông hiểu một ít bày trận thuật thô thiển, nhiều người vô dụng, trừ khi có đại la kim tiên ra tay, bằng không muốn đánh vào khu nhà nhỏ này của ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách, dương lỗi âm thanh lạnh lùng nói, trận pháp, Vương cương lắp bắp kinh hải, trận pháp chi đạo, không nghĩ tới dương lỗi xem ra tuổi còn trẻ, còn là một trận pháp đại sư, muốn đại la kim tiên mới có thể phá vỡ trận pháp, đây là mạnh mẽ biết bao, đây cũng là ý nghĩa, kim tiên cảnh giới võ giả, căn bản là không có cách tiến vào nơi này, quá là người ta giật mình rồi, hắn ở phương diện trận pháp lợi hại như thế, mình và hắn giao hảo, có trợ giúp của hắn, như vậy mình muốn đối phó nghiêm vô tuyệt, chẳng phải là quá dễ dàng. Mấy cái trận pháp liền có thể quyết định, nghĩ tới đây, Vương Cương hưng phấn không thôi, bởi như vậy, mình hoàn toàn có thể diệt trừ Nghiêm Vô Tuyệt, thậm chí ngay cả Trung Hán Dũng cũng đồng thời giải quyết hết, như vậy cũng chỉ còn lại có mình một cái phó thống lĩnh rồi, đến lúc đó nắm quyền, chỉ cần thực lực mình tăng lên, nắm giữ toàn bộ Ngũ Nhạc thành cũng không phải là sự tình không thể được, lão đệ thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a, Vương Cương trên mặt nụ cười nói, Dương Lỗi cười cười nói, lão ca khen ngợi rồi Bất quá là một ít kỹ lậu thô thiển mà thôi Lão đệ cái này là quá khiêm tốn Nụ cười trên mặt Vương Cương càng ngày càng đậm Đã sắp tụ thành một đóa hoa rồi Lúc này một người đến bên cạnh Vương Cương Nhẹ giọng nói một câu Vương Cương lập tức thay đổi sắc mặt Tiếp đó đối với Dương Lỗi nói Ngượng ngùng lão đệ Ta có chuyện quan trọng Lập tức liền phải rời khỏi Lần sau ta sẽ tìm lão đệ uống rượu Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi Dương Lỗi gặp Vương Cương sốt sắn như vậy Cũng đoán được một ít, hẳn là nghiêm vô tuyệt đối với người của Vương Cương động thủ, nghiêm vô tuyệt cũng không phải mặt hàng đơn giản. Tu Vi không nói, sau lưng hắn không biết che giấu nhiều ít thực lực, đoán chừng cũng không thể kém Vương Cương ẩn tàng Tên kia nhìn xem liền buồn nôn, Tô Anh gặp Vương Cương rời khỏi liền nói, đúng vậy, tỷ tỷ nói không sai, dối trá tới cực điểm. Vương Lam cũng ở một bên nói, ta đi xem đến cùng là chuyện gì, các người an tâm ở lại đó, lúc này Dương Lỗi cũng đứng lên. Đây là cơ hội tốt, cơ hội tốt đục nước béo cò, mình bây giờ là bát quái ngưng thần cảnh giới đại viên mãn, rất nhanh sẽ có thể tiến vào cửu cực tạo hóa rồi, một khi mình tiến vào cửu cực tạo hóa cảnh giới, như vậy thực lực sẽ có một cái bay vọt, trước đó vốn cho rằng có thể giết chết mấy huyền tiên cảnh giới, lại không nghĩ rằng vương cương đến, để tính toán của mình đều rơi vào khoảng không, không có cách nào, mình chỉ có lựa chọn biện pháp khác rồi, hiện tại nói rõ rồi. Là Vương Cương cùng nghiêm vô tuyệt muốn động thủ, một khi hai người động thủ, như vậy khẳng định sẽ tử thương vô số, mình có thể thừa cơ hội này, thu hoạch một chút kinh nghiệm, để thực lực của mình làm tiếp đột phá, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, Tô Anh nghe vậy hưng phấn không thôi hô, không được, tuyệt đối không được, đây cũng không phải là nói giỡn, dương lỗi thấy thế vội cự tuyệt nói, như vậy sao được, Tô Anh đi, gia hỏa này là e sợ cho thiên hạ bất loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì? xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn mà nói, vậy coi như xong mình không chiếu cố được nàng, mà nếu nàng muốn đi, vương lam kia khẳng định cũng sẽ đi, cho nên tuyệt đối không thể đáp ứng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.